Một người đàn bà còn sống đã khó khăn hay chửi mắng con cháu, luôn dè sẻn chi ly từng đồng bạc. Chính vì cái nghiệp miệng nó dẫn vô cuộc đời, nên khi chết đi rồi đó bị ma quỷ cô hồn giữ lại, làm cho bà không thể vào nhà được. Để cứu dông Linh mẹ mình thì những người con của bà đã tìm phương giải quyết ra sao?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 Chuyện này xảy ra vào 2 năm về trước. Mọi diễn biến do chính gia đình em chứng kiến. Thì cách nhà em bé tư và nóc nhà có vợ chồng ông bà tên là Sáu Chướng. Cổng thứ 6 đó, nhưng mà tên thật hai vợ chồng không phải tên đó. Ông thì tên là Thân, bà tên là Dậu. Hai người bằng tuổi nhau. Cái năm xảy ra câu chuyện đó thì hai người 65 tuổi. Tại tính khí ông bà chuống nhiều thứ lắm, nên mọi người mới đặt cái tên đó cho hai vợ chồng ông bà. Kêu riết thành quen lúc nào không hay luôn Ông bà Sáu có 5 người con 3 trai 2 gái Mấy người con có ông bà đều có gia đình riêng rồi Chỉ còn có cô Năm với chú Út Là ở chung với ông bà thôi Cô Năm tên là Mão Năm đó 35 tuổi Cổ đi làm công nhân trong công ty chế biến thủy sản Còn chú Út tên là Dần 34 tuổi Làm nghề thợ xây Cô chú rất là có hiếu với ông bà Sáu luôn Lãnh lương ra đó là mua đồ ngon, thuốc bổ về cho ông bà Hàng xóm ai cũng nói ông bà có hai đứa con mát là mát dạ Hồi xưa ông bà sống được với hàng xóm lắm Hay giúp đỡ bà con xung quanh Mần phụ chuyện này chuyện kia Lúc nào cũng vui vẻ Nói chung đó, tình là tình làng nghẽ xóm tối lửa tắt đèn có nhau Năm đó thì nhà nước quy hoạch Giải tỏa đất trụng trong xóm để làm đường lớn Đất nhà ai cũng nằm trong khu giải tỏa trơn Nên mọi người được đền bù hậu hỉnh. Nhưng mà riêng đất nhà ông bà Sáu đó thì không có được. Nên đâm ra là ông bà ghét người ta. Từ lúc đó là tính cách ông bà dần thay đổi, bắt đầu chơi số các thứ nha. Nghe. nghe ai cầu ông địa xin số cũng đi, cậu cơ cũng đi luôn, mà không cần biết tới hậu quả sau này. cậu xin vậy đó, nhưng không có trúng lần nào. Vì vậy mà ông bà càng kém chuyện hơn nữa. Nhiều khi quạo chuyện gì á, bắt đầu nói bóng nói gió chứ. Số tôi số bà sao khổ dữ thần Bạn bè cỡ tuổi mình ai cũng được đi du lịch Được nghỉ ngơi sung sướng Còn mình phải giác cái thân già nai lưng ra làm Bà Sáu nghe cũng bồi thêm chứ Thì đúng rồi Mình lúc nào cũng nghĩ cho con cho cháu Mà không biết tụi nó có nghĩ cho mình không nữa Bởi ơi Cái số khổ vậy đâu ơi Mà canh cái lúc cả nhà ngồi ăn cơm mới nói nghe Kiểu như móc bỉa con mình vậy đó. Cô chú nghe vậy thì lặng thinh, cúi mặt mà ăn cơm, đâu biết nói vậy đâu. Có lần đó cũng đang ăn cơm, ông bà cứ nói chuyện đó hoài. Chú Út Úc ổng quạo, ông nói chứ. Cha má muốn đi du lịch đó, tự kiếm tiền đi đi. Con chị Năm làm đủ tiền lo trong nhà với thuốc thang hai người hết rồi, tiền ở đâu ra nữa. Nghe chú nói vậy đó thì ông nổi điên lên chửi chú chứ. Bày coi con người ta kìa Cũng đi làm vậy đó Mà hàng tháng cho tiền cha mẹ mình xài Còn bày có lo nhiêu đâu than hoài Chú Út tính cự nữa Thì cô năm can lại Tức quá chú đập chén cơm Rồi bỏ đi lại nhà em ngồi Nghe chú kể mà cha mẹ em Còn không tin là ông bà Sáu Là hành xử với con mình vậy đó Chú Út ngồi nói hơi luôn Giống như là trúc hết nỗi lòng của mình Bao nhiêu năm nay phải chịu đựng vậy đó Chú Úc với cha em làm thợ say Làm chung công trình luôn Thành ra chú ở đó nghỉ trưa Tới giờ đi làm chung với cha em luôn Từ bữa đó Là ngày nào cứ tới giờ cơm đó Là nghe ông bà sáo chửi cô chú Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn Vậy đó mà cứ tới giờ cơm Là bắt đầu kiếm chuyện chửi Bởi vì hàng xóm đặt trong ông bà sáo chướng Không có sai đâu ha Ở nhà chửi con không đã Thì ông bà đi kiếm chuyện với hàng xóm luôn Trong xóm có ông hai lưới Tính ra ông này người hiền nhất xóm Vợ ông mất rồi Mình ông gà trống nuôi con Cho tới khi mấy người con thành tài hết Ở cái tuổi xế chiều Thì mỗi ngày ông trồng rau nuôi gà nuôi cá Tối ngày làm việc ngoài giường Cứ hể rau ông trồng mà ăn không hết Là ông ra giường cắt rau bó lại Bỏ vô cái rổ Để trước cổng nhà vậy Ai tới hỏi thì ông cho không có bán Rau của ông trồng xanh mướt non xèo à, Nhìn đá lắm Bữa đó bà Sáu đi ngang Thấy ông để đổ rau trước cửa Thì tha gì bà hỏi chủ nhà tiếng đi Thì ai nói gì đúng không Đàn này đó hổng hỏi hổng nói gì hết Hốt mấy bó rau Bỏ vô vỏ lia lia rồi đi te te về Ông hai lưới ngồi trong nhà nhìn ra thấy đó Nhưng ông hổng thèm nói luôn Mà chỉ lắc đầu thôi Nhà em ở ngang nhà ông hai Lúc đó em đang ngồi trong nhà học bài Thì vô tình thấy được cảnh bà Sáu lấy mấy bó rau. Mà ta nói đó, tham thì thăm nha. Lấy mà không nói một tiếng nào trơn Rồi không biết ăn uống làm sao đó, mà ông Sáu bị đau bụng. Hai vợ chồng ông bả đi qua nhà ông hai mắng vốn Nói ông hai cố ý xịt thuốc lên rau. Muốn cho người ta ăn chết hả? Giờ ông bả mới đau bụng nè. Ông bả tớ để đòi tiền thuốc men. Để giữ cái tình làng nghĩa sớm, thì ông hai cũng móc tiền ra đưa cho họ. Ông hai còn nói thêm câu là Vợ chồng bay á, Ráng ăn ở có đất đi Cho con cháu sau này nó đỡ khổ Cho tao thấy bay á, ngày càng hổng được rồi đó Đã lấy không nói một tiếng Giờ còn qua mắng giống nè Lúc đó hai vợ chồng bà Sáu Đi về nhà mà không thèm nói tiếng nào với ông luôn Tối bữa đó Bà Sáu ngủ mơ thấy có người phụ nữ Tới nắm tóc và đánh túi bụi Vừa đánh vừa chửi bà chứ Mẹ bà Dòng cái thứ ham ăn hốt uống Lấy đồ người ta xong Không có xin, không hỏi Vậy còn qua đổ thừa rồi đó Bữa nay đó ha, tao đập cho mày thấy cảnh Mụ đội mày cũng đổ chuối khô luôn Người phụ nữ đó tóc dài tới đít Mặc nguyên bộ đồ đen Chân đi hỏng chạm đất nha Nhào tới đập bà Sáu tới tóc Cái người đó đánh tập trung nhất là ở miệng á Bà tán tới nỗi mà bà Sáu cảm nhận được Cơn đau ở ngoài thật thụ luôn Đánh xong, người đó còn cảnh cáo Nói vợ chồng ông bà còn làm như vậy đó Thì biết số phận với bà Nói xong bà đó tự tự tan biến trước mắt bà Sáu luôn Sáng bữa sau, bà Sáu thức dậy với cái mặt xưng chù dầu Giống như là bị ông đánh vậy Đã vậy lúc đi chợ bị chó cắn nữa chứ Bao nhiêu cái xui nó ập vô bà Bật mình quá, không làm gì được Bà bắt đầu chửi chồng con Kiếm chuyện với hàng xóm này kia cho giải tỏa cân tức của mình Nhưng mà tuyệt nhiên không có dám động tới ông hai nha Mọi người trong xóm nghe bà kể lại Ai cũng nói chắc nịch luôn Người đánh bà chính là vợ ông hai đó Chắc bà làm chuyện chướng mắt quá Bà về bà đánh cảnh cáo Kêu vợ chồng bà liệu hồn đó Không thôi đó là vợ ông hai về đánh bà tiếp nữa Có khi bắt đi luôn hỏng chần Nghe mọi người hù bà sợ quá Từ bữa đó là không dám đi ngang nhà ông hai luôn Đợt đó thấy nhà nào cũng đi du lịch Ông bà Sáu ngồi trong nhà mà trề cái mỏ cả khúc kìa Vậy đó mà hở ai rủ đó, nó không có tiền Đợi người ta đi thì mấy ngày sau Ông bà cũng xách giỏ đi đâu đó mấy ngày Đã vậy thấy họ ăn uống phủ phê luôn Mua toàn đồ ngon vậy ăn Mà chỉ ăn con mình nha Chớ cô năm với chú Úc đó, đi làm vậy cực vậy đó Còn phải nai lưng ra sau hẹ kiếm cá kiếm rau để nấu ăn bữa đó em với ba mẹ đang ngồi trong nhà có tivi nghe bên nhà ông bà Sáu la hét âm um sùm chạy lại coi thấy ông bà quỳ trước cửa lại ly lẹ họ còn nói chứ tha cho tôi đi để ma vợ chồng tôi cúng cho mấy người đừng nhát nữa bà ba em bạo gan hỏi thì ông bà chực mình mới ngưng lại lúc đó hàng xóm nghe động cũng chạy đi coi thấy mọi người bu đông quá cái ông bà kêu không có gì đâu Rồi hai vợ chồng dắt nhau đi vô nhà đóng cửa Từ bữa đó Đêm nào cũng nghe tiếng ổng bà la Nhưng mà hàng xóm họ ghét Không ra coi nữa Sáng nào mọi người cũng tập trung ở quán tập quá Bà chính keo Ngồi bàn chuyện của hai vợ chồng ổng bà Sáu Ai cũng nghi vợ chồng ổng bà làm chuyện gì đó Mới bị vậy đó Thì đang đoán già đoán non Vừa lúc thấy cô Năm chạy ngang Thì mọi người kêu lại hỏi chuyện Nghe mọi người hỏi cô Năm mới kể Từ cái đợt thấy ai cũng đi du lịch Ông bà thấy nên ham Mới tìm cách có tiền để đi chơi như mọi người Phải chỉ kiếm tiền một cách bình thường Thì ai nói gì đâu Đằng này á, đi nghe đâu đó có chỗ cầu cơ ngon lắm Hể xin là trúng à. Ông bà bảo gan tới Mấy bữa đầu sợ thua Ông bà đánh thử ít ít thôi Trời ơi ai về trúng Nên tự tự đánh ngại càng tăng lên Trúng ngày càng đậm nha Thấy có tiền nhiều cái ông bà mua vé đi du lịch mấy ngày mới về Cô nằm chú Út có hỏi đó Thì ông bà nói đi du lịch với bạn Còn kêu là ta bao đó chứ Lúc đó cô nằm với chú Út Không có nghi ngờ gì hết Cũng không biết là ông bà đi cầu cơ luôn Cho tới bữa hai người đi chơi về cô với chú thấy họ có nhiều biểu hiện lạ lắm Sáng cô nằm nấu cơm nấu nước xong Rồi mới đi làm Ở nhà ông bà ăn thì hâm lại Nhưng tới trưa là nó thiêu nhớt nó móc xanh luôn Còn đồ ăn đó ha Thì nó chua lè Cá kho có dồi bò lúc nhốt bên trong nữa Trong khi đó Cá cô Nam mua nó còn sống Về mận kho Mà thường kho mặn để bữa sau luôn còn được nữa Đằng này đó Ngày nào cơm với đồ ăn cũng thiêu Cô hỏi ông bà Sáu Thì họ nói là Tại trời nắng nó ôi thôi Nhưng mà thấy ông bà có vẻ lo lắng kiểu gì á Tối bữa đó Ông bà Sáu đang ngủ thì nghe có người kêu. Ê, sao không cúng trả lễ cho tao? Tụi bay muốn tao lôi theo luôn không? Hả? Dám thất khứa cho tao hả? Ông bà giật mình nhìn quanh mồng thì không thấy ai hết. Nghĩ chắc do cô Năm hay là chú Út coi tivi Nên ông bà bỏ qua rồi ngủ tiếp. Vô giấc ngủ, día ông bà thấy có một người đàn ông nha. Đen thui từ đầu tới chân. Nhưng không thấy rõ mặt. Đi tới áp sát cho một ông bà. Ông đó nhăn răng cười rồi nói. Tụi bay nói tao phù hộ trúng số liên tục thì cúng cho tao. Sao bây giờ bay hỏng cúng trả cho tao hả? Dĩa ông bà lúc đó còn nói cứng chứ. Cúng cái gì? Tôi có hứa cái gì đâu cúng. Vừa nói xong thì người đó nhào tới bóp cổ ẩm. Lúc này nè ông bà mới thấy mặt người đó chỗ lồi chỗ lõm. Hai hóc mắt sâu quấy. Trên người thì phình bự ra dòi bò lúc nhúc luôn Người đó có mùi thúi kinh khủng Giống như là con dĩ chết xình lâu ngày vậy đó Ông Sáu hổng sợ nha Còn chửi tột nữa Nhưng ông chửi câu nào đó Thì người đàn ông kia tát vô mặt ông chát chát câu đó Bà Sáu thì bị nhét xình vô miệng Hổng dám hó hé nhúc chết gì luôn Thấy chồng mình bị đánh Mà bà hổng có làm gì được Hành hai vợ chồng ổng bảo nguyên đêm luôn Muốn mở mắt thoát ra khỏi giấc mơ mà mở không được. Người nặng nề dữ lắm. Nghe gà gáy sáng á, thì người đàn ông đó mới chịu tha cho. Giật bình dậy thì ông bà sợ tay sợ chân. Động chỗ nào cũng đau hết trơn Hỏi ra mới biết cả hai người đều thấy giống như nhau. Cái miệng bà sáo hai bên bành ra. Giống như là bị cái gì nhét vô miệng vậy đó. Trên mặt bà còn có mấy dấu tay đen nữa. Sáng ra thì hai người bệnh nằm chỗ. Đi ổng nổi. Cho nên là cô Năm phải xin nghỉ để nhà lo Từ bữa đó Đêm nào hai người cũng bị hành bị đánh Chịu hỏng nổi nên hai ông bà kêu cô Năm Đi mua đồ về cúng đi Cô Năm có hỏi cúng cho ai Ông bà giấu đâu nói Chỉ kêu là ở mua đồ về cúng thôi Mua đồ về nấu cúng xong Dân hỏng thấy hết bệnh Mà còn bị hành dữ hơn nữa Lúc này cô Năm thấy hỏng ổn rồi Nên kêu ông bà nói thiệt đi Còn không đó là bệnh cho tới chết luôn đó. Phải hùn vậy đó thì ông bà mới chịu khai. Bà Sáu kể lại. Hai người đi qua sớm bên để cầu cơ sinh số. Đánh trúng liên tục được nhiều tiền lắm. Thấy tiền nhiều quá thì lo đi chơi, quên cúng. Vậy nên mới bị vong người ta theo hành đó. Cô nằm nghe thì bó tay với cha mẹ của mình luôn. Đêm nào ngủ ông bà cũng la ú ớ. Lúc đó cô giật mình Đi lại lây hai người dậy Chứ đâu biết làm sao Có đem cô thức trắng đốt nhang lên bàn thờ Cầu xin ông bà cử quyền phù hộ Nhưng cũng vậy à Cô nghĩ ở nhà lo cho ông bà mấy ngày luôn Mà cô không có ngủ được trước hai con mắt cô như con gấu trúc vậy Bữa đó ngày ông bà bệnh Nên ông hai có qua thăm Đi vô nhà nhìn thấy hai người đang ngủ Mà la ó nói mớ Ông hai nhìn một hồi rồi hỏi một câu Làm cả nhà cô chân hận luôn Ông hỏi chứ Rồi biết cái sai của mình chưa sinh của người ta Bà không đền đáp lại Bị hành vậy đó là nhẹ đó Cô nằm nghe thì nhìn ông hai trân trân Rồi thắc mắc Tại sao ông lại biết chuyện đó Trong khi cô chưa đi hỏi ai trong xóm hết Ông cười rồi nói chứ Chuyện này tao nhìn ra cái một Có đâu bay nhận tao dữ rồi Chứ có ai bệnh mà kiểu như cha má bay đâu Đúng không Cô nằm chắp tay xin ông cứu cha má của cổ đi Ông kêu cô đi chợ Mua đồ về nấu mâm cơm chai Trái cây, quần áo giấy Rồi ông đứng ra cúng xin giùm cha Cô nghe thì đi làm liền ha Mua đồ đầy đủ như ông dặn Rồi bài mâm cúng giữa nhà Ông đứng đốt nhang khấn gì đó Mà cô không nghe được Một lát sau ông cấm nha rồi nói chứ Hoàng gia trái chủ Xin người khuất bạc khuất bại Tha cho một con đường sống Hứa từ đây về sao Không bao giờ dám tái phạm một lần nào nữa đâu Nếu như làm trái đó Xin cứ bắt đi không cần trăng trối Nói xong thì nhan nó vực nhẹ lên cái Ông hai thấy thì cười Nói người ta tha cho rồi đó Ráng sống mà tu đất của mình lại nha Ông dặn cô cúng xong Đem đồ để dưới gốc cây đi Không có được ăn Đừng có tiếc đồ cúng với ông, Tại vì ăn vô không tốt đâu Cô nghe theo và cảm ơn Ông gật đầu rồi đi về Qua bữa sau Ông bà Sáu hết bệnh Mới đi qua nhà cảm ơn ông Hai đó Cho tới sau này nè Mọi người mới biết Ông Hai chính là thầy Pháp Nhưng mà sống ẩn danh mấy chục năm nay Hổng mạng tới chuyện đời Hồi xưa bà Hai mất Cũng do một phần lỗi của ông Nên sau này nè Ông không có đi hành Pháp nữa Ở nhà lo cho con cái Do thấy ông bà Sáu này còn đường chốt phước Nên ông mới đi lại giúp Chớ gặp mấy người không có biết trên biết dưới đó Ông làm bộ coi như là không biết gì à. Qua vụ đó Thì ông bà Sáu cũng còn cái tính hay ghen ăn tức ở Nhưng mà đỡ hơn trước nhiều lắm Bởi vậy sống ở đời Ghen ăn tức ở với người khác Chẳng khác nào mình đang đối nghịch với bản thân của mình Để tạo ra cái hướng xấu cho chính bản thân Sống an nhà có phải khỏe hơn không? Những người sống lọc lừa giả tạo Để rồi chính bản thân mình phải nhận lấy Một kết cục không có tốt đẹp đâu Thì đó là chuyện của em bé Tư Cuối cùng là câu chuyện Của chị Tuyên 46 tuổi Chuyện này chị được chị Ngọc Trong xóm kể lại cho chị nghe Về chuyện của gia đình chị Nên những gì chị nghe được Đều là do chị Ngọc trải qua và kể lại Chị Ngọc kể là Má chị phải nói lúc còn sống bà rất là khó luôn Khó với con cái dữ lắm luôn Các dị cũng tính toán từng đồng từng cắt Ăn uống thì phải dè sẻn Con cháu mà làm sai cái gì đó Bà la liền Mà la không phải kiểu nói nhẹ đâu Bà nói nặng lắm Nhiều khi nói những câu làm con cái tuổi thân Mà khóc luôn á Mấy người con của bà cũng lớn hết rồi Chị hai chị ba lập gia đình Cũng ở gần đó Ở chung là chị Ngọc thứ tư Rồi tới vợ chồng anh Út Nhưng mà ai cũng sợ bà trơn Tại tánh bà nóng mà lại kỹ tính Chuyện gì cũng phải theo ý bà hết á Từ chuyện ăn uống cho tới chuyện tiền bạc trong nhà Thậm chí là đi đâu Làm gì cũng phải báo Không báo là về bị la chân trận Nhiều khi mấy người con cũng rầu lắm chứ Nhưng mà nghĩ thôi Đó mẹ mình mà Sanh mình ra cực khổ nuôi mình lớn Nên ai cũng ráng chịu Không ai dám cãi lại hết Bà cũng thương con Nhưng mà thương kiểu khác Không có nói ra Không có thể hiện bằng lời cứ làm theo kiểu ép buộc ấy. Nên nhiều khi con cái không hiểu Là thấy bà khó quá Thành ra trong nhà lúc nào cũng có cái không khí nặng nề hết Hồi đó chị Tuyên hay qua chơi Thấy mấy đứa nhỏ con chị hai chị ba Tới ăn cơm ấy, Mà cũng phải nhìn sắc mặt bà ngoại nó nữa Bà mà thấy người nào gấp đồ ăn nhiều Bà liếc liệt Nói ăn gì ăn dữ Để phận cho người khác nữa Nên tụi nhỏ cũng sợ Không dám ăn no luôn Mấy người trong xóm thì nói, bà xong vậy sau này già chắc khổ đó, tại vì con cái mà bị ép quá dễ sinh ra quán giận. Mà nó giận thì sau này nè, già bệnh đó nó không nuôi, khó mà yên ổn được lắm. Nhưng mà lúc đó ai nói bà cũng không nghe đâu. Bà nói bà làm vậy đó, để dạy tụi con cháu, để tụi nó biết quý đồng tiền, không phải bà ác. Sau này là anh chị Út với chị Ngọc đi làm công ty hết rồi. Công ty trên tỉnh nên muốn trợ luôn, chứ ở nhà bà khó quá, ai đâu ở được. Con cái đi hết vậy đó, chứ cái tánh bả thì không có thay đổi đâu. Càng lớn tuổi thì bà càng khó hơn nữa. Chuyện nhỏ xíu à, cũng gọi điện chửi. Con cái đi làm lâu lâu về thăm bả tập trung lại mấy chị em nấu nướng ăn. Vậy đó, mà bà chửi âm um sầm luôn, chỉ vì một chuyện rất là nhỏ Như là để quên cái nồi trên bếp Hay là mua đồ mắc ở ngoài chợ Vài ngàn đồng thôi Cổng chửi rồi Rồi thời gian sau Tự nhiên bà đổ bệnh Ban đầu chỉ là đau nhức bình thường thôi Ai cũng nghĩ chắc do tuổi già Nhưng mà càng ngày càng nặng nha Bà bắt đầu nằm chỗ luôn Hai cái giò sưng trụ dù đi không nổi Mà nằm rồi á Thì cái tính khó đó Nó càng dữ hơn nữa Con cháu chăm sóc cực lắm luôn Cho ăn thì chê Cho uống nói không đúng ý Nhiều khi ban đêm cũng kêu la nữa Bắt con cái dậy làm cái này cái kia Không cho ngủ Bà không vừa ý là bà chửi liền Có khi bà còn nói những câu Là mấy người con tuổi thân Ra ngoài khóc luôn Nhất là vợ chồng của anh Úc đó. Đi làm nhưng nghe bà bệnh là nghỉ để về lo Nhưng mà bà chửi vợ anh Út Không có chỗ nào để hết Mấy người con gái mới nói chứ Trời ơi má khó gì khó quá Mai mốt tụi tôi không có lo cho bà nữa đâu, bỏ bà luôn Nhưng mà nói thì nói dễ chứ, đâu có ai bỏ bà Dù gì cũng là mẹ mà, nên dẫn thay phiên nhau chăm Chị Ngọc cũng phải nghỉ làm để nhà coi bả luôn Có bữa chị nghe chị Ngọc kể lại là Bà đang bệnh vậy đó, mà vẫn giữ tiền trong người nha Không cho ai đụng tới đâu, sợ con cái xài hết Nên nhiều khi cần tiền mua thuốc cũng phải năn nỉ bà, bà mới chịu đưa Ờ nói con người ta còn khỏe thì tích cớp Tới chừng bệnh đau thì lấy ra mà lo Chứ lỡ chết có đem theo được đâu Không cho xài Bà nói chừng nào gần chết bà đưa cho Chứ giờ bà còn sống Thì tiền là của bà Nghe mà thấy vừa thương vừa buồn á Rồi tới cái bữa đó Chị Ngọc chở bà đi khám bệnh Tại bệnh nặng quá rồi Nên phải đưa đi bệnh viện lớn Sẵn chị cũng khám luôn Chông thôi đó anh Út chở Ai mà ngờ Trên đường đi lại xảy ra chuyện Đang chạy xe vậy Thì bị một chiếc xe khác tông trúng Cú đó mạnh lắm Làm cả hai mẹ con té xuống đường luôn Người dân xung quanh chạy lại phụ Đưa đi cấp cứu liền Nhưng mà không may bà không qua khỏi Còn chị Ngọc đó thì bị trầy tay chân Nằm diễn hết mấy ngày Để người ta theo dõi coi có gì nữa không Thì mới cho về Lúc đó cả nhà nghe tin mà bàn hoàng luôn Không ai nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh vậy hết Người thì nói chắc số bà tới rồi, người thì nói chắc do nghiệp đó Nhưng mà dù nói vậy đi nữa, thì cái cảnh mất người thân đột ngột vậy cũng đau lòng dữ lắm. Đám tan của bà cũng làm đơn giản thôi, tại gia đình cũng không có khá giả vậy Nhà lại đang rối ren mà chị Ngọc còn nằm viện nữa. Nhưng mà từ sau cái đám tang đó bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Mấy người con trong nhà nói là lâu lâu đó, lại nằm mơ thấy bà Bà giấc mơ nào cũng giống nhau trơn. Thấy bà ngồi ăn cơm một mình, trước mặt có chén cơm trắng, bà bóc từng nắm từng nắm bỏ vô miệng ăn, ăn mà không nói gì hết, mặt thì buồn buồn. Có khi lại thấy bà đứng ở ngoài đường á, dáng vẻ luống cuốn giống như là muốn đi đâu đó. Ban đầu thì ai cũng nghĩ chắc do nhớ mẹ quá nên mơ thôi. Nhưng bà lạ cái là nhiều người trong nhà đều mơ giống nhau. Mà không phải chỉ một lần đâu lặp đi lặp lại nhiều lần lắm luôn. Chị Ngọc còn nói là trong mơ thấy bả nhện chị, cứ như là muốn nói cái gì đó mà không nói ra được vậy đó. Từ từ ai cũng bắt đầu thấy bất an. Trong nhà cũng không còn yên ổn như trước nữa. Đêm ngủ cô không ngon luôn. Mấy chị em mới ngồi lại với nhau bàn bạc. Nói thôi, chắc phải đi coi thầy thử coi sao. Chứ để vậy hoài ai cũng lo hết. Nhất là chị Ngọc á. Chị nằm mơ thấy bà, rồi tinh thần chị bắt đầu xuống thấy rõ luôn. Ăn hỏng ngon, ngủ hỏng yên. bà lúc đó trong xóm cũng có nhiều người từng đi coi thầy rồi. Nên mấy chị em mới rủ nhau đi, với hy vọng là biết được chuyện gì đang xảy ra. Chứ cứ mơ hoài vậy đó thì ai mà chịu nổi. Thì trong xóm có người chỉ cho chị một ông thầy, nói là cũng có tiếng đó. Chuyên coi mấy chuyện tâm linh, kêu hồn, nhập sát đồ đó. Nên mấy chị em mới rủ nhau đi. Tới nơi thì thấy cũng có nhiều người ngồi chờ Mà ai vô coi xong đi ra Mà cũng đâm chiêu lắm Có người thì khóc Có người thở dài Là mấy chị em cũng hơi đung đung trong bụng nha Tới lượt chị Ngọc vô coi Chưa có kịp nói rõ đầu đuôi câu chuyện đó Thì ông thầy đã nhìn một lượt Rồi hỏi trong nhà đó Có người mới mất phải không Mà mất đột ngột nha Chưa có siêu thoát được Nghe tới đó là mấy chị em nhìn nhau liền Tại vì trúng quá rồi còn gì nữa Chậm lại khen Chứ ông thầy gì đâu mà hay quá trời hay đi Mới bắt đầu kể lại hết những gì xảy ra Từ chuyện lúc bà còn sống Cho tới chuyện tai nạn Rồi mấy giấc mơ sau đó nữa Ông thầy nghe xong thì gật gù Nói là Trường hợp này không có đơn giản đâu Hồn người mất chưa có yên Còn chướng lại ngoài đường á Nó mới về báo mộng vậy đó Ông nói nếu muốn biết rõ hơn Thì phải làm lễ kêu hồn về Cho nhập vô người trong nhà để nói chuyện rõ ràng Nghe tới chuyện nhập là mấy chị em cũng hơi sợ Nhưng mà lúc đó cũng không còn cách nào khác Nên là đồng ý luôn Ông thầy mới nói Chọn một người trong nhà dế nhẹ Để làm người cho nhập Bà nói tới đây thì ai cũng né hết trơn á Tại ai cũng sợ bị nhập vô Rồi không biết có chuyện gì xảy ra không nữa Cuối cùng lựa qua lựa lại Thì chọn một người trong nhà Chính là chị Ngọc đó Bị trước vợ chị là người hay mơ thấy bả nhất Nên nghĩ là chắc hợp Ông thầy bắt đầu làm phép Đốt nhang khấn giấy Đọc mấy câu chú mà không ai hiểu gì hết Rồi kêu mọi người giữ im lặng nha Không được nói chuyện Không được cười giỡn luôn Xong rồi ông kêu chị Ngọc á Ngồi trước bàn thờ Nhắm mắt lại Thả lỏng người ra Rồi bắt đầu gọi hồn Một lúc sau Thấy chị Ngọc bắt đầu trung nhẹ tay chân cử động Rồi thở mạnh hơn Ai nhìn cũng đổ ra gà hết á Ông thầy tiếp tục đọc chú, kêu tên má chị Nó là về đây nhập vô để nói chuyện với con cháu Nhưng mà lạ cái là gọi hoài mà không có thấy nhập Chỉ thấy người chị Ngọc cứ rung rung rồi thôi à Không nói gì hết Ông thầy lúc đó cũng có trẻ hơi lúng túng Nhưng vẫn tiếp tục làm Một hồi sau thì tự nhiên chị Ngọc mở mắt ra Nhưng mà cái ánh mắt nhìn rất là lạ Không giống chị bình thường Lúc đó là biết chị bị nhập rồi đó Sau đó bắt đầu nói chuyện Nhưng giọng nói thì không có giống giọng của má chị Mà nghe nó khác lắm kìa Như kiểu người lạ vậy Mấy chị em nghe xong cũng hơi nghi nghi rồi Nhưng mà vẫn hỏi thử Hỏi là có phải má không Thì người đó trả lời ẩm ừ đó mấy câu hổng rõ ràng Lúc nói phải Tao là má mày nè Lúc thì nói không Nội dung thì lộn xộn Không có khớp với những gì gia đình biết Ông thầy vẫn cố gắng dẫn dắt hỏi thêm nhiều câu như là bà có mấy người con? gồm những đứa nào? Chồng bà còn hay mất. Những ngày qua đó bà đang ở ngoài đường phải không? Rồi bây giờ theo con cái về luôn được chưa? Nhưng mà càng hỏi thì càng thấy trả lời không đúng. Có những chi tiết sai hoàn toàn luôn. Lúc đó mấy chị em bắt đầu thấy không ổn rồi, lại mới hỏi lại ông thầy. Thì ông nói chắc là do dung còn yếu, chưa có nhập rõ, cần thêm vài lần nữa. Nhưng mà trong lòng ai cũng thấy bất an chứ Tại vì nếu là má chị thiệt Thì phải biết rõ chuyện trong nhà chứ Đâu có trả lời lung tung vậy được Cuối cùng buổi đó kết thúc Trong sự quan mang Không ai dám khẳng định là đã gặp được má hay chưa chị chị Ngọc nói Lúc biện vậy đó Thì chị nhìn thấy mọi thứ mơ hồ lắm Nên khi tỉnh lại chị không có nhớ gì hết Giống như là mình mới trải qua giấc mơ không rõ vậy đó Hỏi ông tầy thì ông nói Giờ khỏi nhập nữa đâu Để ổng cúng, ổng hỏi hồn bà ở đâu thì về nhà luôn. Rồi thấy ổng nói chuyện mình nha. Ổng cứ ờ, ờ, vậy đó hả? Mấy chị em tưởng đâu ổng đang nói với vong linh của bà. Lần đó trả cho ổng số tiền cũng khá nhiều à. Tưởng đâu làm vậy là bà về rồi. Nhưng mà về nhà lại càng trối hơn nữa. Còn có mấy bữa nữa là 49 ngày rồi. Mà mấy giấc mơ vẫn tiếp tục xuất hiện. Chị Ngọc đó là thấy bà đứng ngoài cửa. Nhìn vô trong nhà Nhưng mà không có vô được cô đứng đó hoài à Lúc này mấy chị em mới bắt đầu nghi là Chắc chị kêu nhầm thầy rồi Không biết có phải thầy làm sai cách hay không nữa Bà không có về được Chị Ngọc còn nói là Có khi mình kêu nhầm dông khác nhập vô Nên bà mới không nhập được Nghĩ thế đó ai cũng lạnh sóng lưng Trời ơi không biết cái dông nhập bữa đó có đi theo về không nữa Nhưng mà cái làm cho mọi người lo nhất là cái cảm giác như là bả vẫn ở đâu đó gần nhà mà không vô được. Cứ như là bị kẹt lại vậy đó. Mấy chị em bắt đầu hối hận. Nói đáng lẽ lúc đầu không có nên vội vàng đi tới ông thầy đó. Phải tìm hiểu kỹ hơn coi là ổng có khả năng kêu đúng hay không. Giờ kêu hổng được còn mất tiền nữa. Nhưng mà chuyện lỡ rồi. Bây giờ chỉ còn cách tìm thầy khác. Người nào giỏi hơn làm cho đúng để đưa bà về đàng hoàng. Chị Ngọc thì vẫn tiếp tục nằm mơ thấy bà, thấy bà đứng ở ngoài sân. á Chị Ngọc có kêu mà bà không vô, có khi thấy bà quay lưng đi luôn. Có bữa rồi thấy bà khóc, nhưng mà không nghe tiếng, chỉ thấy nước mắt chảy thôi, nhìn mà đau lòng lắm kìa. Mấy chị em mới ngồi lại nói với nhau, rồi bắt đầu đi hỏi thăm người này người kia, tìm cho được một ông thầy khác. Người mà thật sự có kinh nghiệm, có tiếng tâm, chứ có dám làm đại nữa đâu. Hỏi tới hỏi lui hồi đó Thì có người chỉ cho ông thầy ở xa hơn Nghe nói là ông này rất là giỏi nha Ít khi nhận coi lắm Mà đã coi là phải ra chuyện Mấy chị em nghe vậy cũng mừng Nhưng mà cũng hơi lo Tại vì càng giỏi thì càng khó gặp Mà chi phí chắc cũng không có rẻ đâu Nhưng mà lúc đó thì đâu còn nghĩ tới tiền bạc gì nữa Chỉ mong sao giải quyết được chuyện của mẹ cho yên ổn thôi Rồi cũng gom góp tiền bạc Hẹn được ngày Cả nhà lại kéo nhau đi Lần này tới nơi đó Thì không khí nó khác hẳn lần trước Nhà ông thầy này không có đông người ồn ào Rất là yên tĩnh luôn Ông thầy này nhìn cũng không có giống mấy người thầy trước Ông ít nói Mặt nghiêm lắm Nhìn một cái là mấy chị em không dám nói chuyện lớn tiếng luôn Khi mấy chị em trình bày lại câu chuyện Ông không cắt ngang Chỉ ngồi nghe từ đầu tới cuối Lâu lâu gật đầu cái Nghe xong Ông mới hỏi một câu là Trước đó có đi kêu hồn chưa Thì mấy chị em cũng thật tình kể lại Không giấu gì hết Nghe tới đó ổng thở dài cái rồi nói là Má bay chết đường Mà lúc đua xác về đó Không có chịu kêu hồn về theo Cũng không có kêu thầy tới đó trước nữa Mà đi bần bậy không Má tụi bay bị ma quỷ Cô hồn khúc đó dẫn dắt Nó bắt bà phải đi kiếm đường về được nhà Để tụi nó được vô ăn ké đồ cúng Nhưng mà khi về tới trời đó Thì nó bắt ở ngoài Nó giữ không có cho bà vô Còn cái dông mà bữa ông thầy kia mời nhập Là một trong những cái dông đang giữ má mày đó Tụi nó đông lắm Trời ơi, nghe tới đây ai cũng lạnh hết sống lưng Tại vì đúng với những gì mà mọi người đang cảm nhận được Nhưng mà mấy chị em cũng có hỏi ông thầy là Trong nhà có thờ ba Mà tại sao mấy con ma đó không sợ Ba phải phù hộ cho má vô nhà được chứ Ông thầy nói, tụi bay thợ có một người hà, thì một người đó làm sao mà làm lại một đám ma quỷ ngoài này được, vậy cũng hỏi nè. Ông thầy mới nói thêm là trường hợp này không phải đơn giản đâu, phải làm lại từ đầu, mà làm cho đúng nha. Chứ không thôi đó là hồn bà không vô nhà được, không siêu được, mà người sống cũng không có yên nữa. Rồi ông hẹn ngài làm lễ tại nhà luôn, kêu chuẩn bị đồ đạc đầy đủ đi. Nhưng mà lần này ổng dặn kỹ lắm Từ giờ dắt cho tới cách bài biện Không được sai một cái gì hết Tới ngày đó cả nhà là chuẩn bị Mà lần này ai cũng căng thẳng hơn lần trước nhiều Không còn cái kiểu nửa tin nửa ngờ như ông thầy trước đâu Lần này là tin thiệt à Gần đâu 9 giờ sáng Thì ông thầy tới Bắt đầu làm lễ Mà cách làm của ổng cũng khác hẳn ông thầy kia nha Ổng cũng một mâm cơm lớn bên ngoài Cho mấy cái dòng đó ăn Ổng kêu mọi người ngồi im đi Không có được nói sen vô ông bắt đầu tụng Bà tụng theo kiểu như hát vậy Rồi múa mái rất bài bản Nhìn rất là hay luôn Dạng như ông kêu những cái dòng đó ăn uống Giận lễ giật xong Thì buông cho bà được trở vô nhà Lần này không có chọn người cho nhập liền đâu Mà ông làm một hồi lâu Đốt nhang, trải gạo muối Cúng cái mâm đó xong rồi Mới kêu một người trong nhà ngồi ra Lần này cũng là chị Ngọc ra ngồi luôn Một lúc sau Người chị Ngọc bắt đầu rung Nhưng cái kiểu rung lần này nó khác lần trước Rung mà khóc và thở khì khì vậy đó Rồi tự nhiên chị Ngọc ngước mặt lên Mở mắt ra Mà cái ánh mắt đó thấy ghê lắm Nhìn kiểu cứ liếc liếc mình á Rồi chị Ngọc bắt đầu nói là Tụi bay hổng kêu tao về Làm cho tụi nó bắt tao Nó chỉ đường cho tao về Mà nó không có cho tao vô Nó còn đánh tao nữa Đồ ăn của tụi bay cúng Tao có ăn được đâu Tụi nó vô ăn hết trơn vậy Tao đói muốn chết luôn Bà còn nói Có bữa bà thấy mọi người ăn cơm Bà thèm được ăn lắm Nên bà mới hiện về trong giấc mơ Cho mọi người thấy cảnh bà ăn Để mọi người biết là bà đang rất là đói Nghe tới đây ai cũng khóc hết Thương cho má mình phải chịu đói khác vậy đó Những gì mà mấy chị em đã mơ trước đó Bà đều xác nhận là đúng hết Rồi bà còn nói thêm là bà chưa có vô nhà được nên chưa đi được. Chừng nào vô được nhà, được thăm mấy đứa con thì bà mới đi. Trước khi kết thúc buổi đó, bà còn nhìn những người con, nói những câu mà chỉ có người trong nhà mới hiểu. Dặn dò đủ thứ, từ chuyện sống sao cho đàng hoàng. Chỉ đứa cháu nói không có được làm các chuyện phản bội sau lưng chồng nha. Rồi chỉ vợ chồng người thứ Út kêu đừng có cãi nhau nữa. Người nào mà làm sai cái gì đó là bà chỉ mặt dặn hết trơn luôn. Rồi từ từ chị Ngọc bắt đầu liệm đi, ngã xuống. Ông thầy mới làm thêm mấy động tác cúng giái rồi kết thúc buổi lễ. Sau lần đó cả nhà vừa mừng cũng vừa lo. Mừng là cuối cùng cũng gặp được bà. Biết được bà đã được về nhà. Nhưng mà lo là không biết bà có chịu đi siêu thoát như là bà nói hay không nữa. Thì những gì mọi người lo là đúng. Bà về được nhà rồi nhưng mà bả dẫn đi tới đi lui trong nhà. Giờ anh Út thấy bả bằng xương bằng thịt, như người ngoài đời thật vậy đó, không phải mơ. Thì giác đó đâu cỡ 2, 3 giờ chiều. Chị Út đang bắt nồi cơm ở sao á, thì nghe có tiếng giổng đưa kèo kẹt nhà giữa. Tức là hai cái thanh sắt bắt lên hai cái giá giỏng hai đầu để mình móc cái dây giổng lên đó đó. Nó bị khô dầu, nên nếu có ai ngồi lên đưa thì sẽ kêu. Lúc đó anh Út chở chị Ngọc đi chợ rồi, nhà đâu có ai đâu. Chị Út mới ghim cái nồi cơm vô ổ điện Xong là đi lên coi Khi lên tới chị thấy cái giọng hỏng có ai hết Nhưng mà nó đung đua đung đưa qua lại Chị liếc thấy có người đi từ buồn đi lên nhà trên Chị mới chạy theo lia lia Coi thử coi Có nghĩ nãy giờ ai vô nhà đưa giọng mà không hay không à Chị chạy lên tới hàng ba Thì thấy rõ ràng Đó là má chồng mình Bà bước đi xuống bậc hàng ba ra sân Rồi bà biến mất tiêu luôn đó có chị Út nói là lúc đó bình mẫy chỉ cứng đơ Khủy xuống tại chỗ rồi hết biết gì luôn Tới hồi sao mở mắt ra Thì thấy trong nhà có chị hai, chị ba Chị Ngọc với anh Úc đầy đủ hết Lúc đó anh Úc chở chị Ngọc đi chợ về tới Thấy chị Út bị cái gì mà nằm ở nhà trên á Trời vô thấy bình mẫy chị lạnh ngắt Mới bồng lên giường cho nghỉ Sau đó gọi cho chị hai, chị ba tới để bắt gió tỉnh lại Lúc này hỏi chị sao mà nằm đó á Bộ làm công chuyện quá hay chóng mặt hay gì? Vỗ mới kể lại là thấy bà đi ra sân vậy đó. Nhưng đâu có ai tin đâu. nó chỉ trời nắng qua mắt chóng mặt thôi. Làm sao thấy ma ban ngày ban mặt được? Mà đúng là bữa đó nắng dữ lắm. Đâu hai ba giờ là lúc nắng gắt nhất mà. Chị vẫn khẳng định mình không có qua mắt. Nhưng cũng không ai tin ha. Mấy bữa sau tới chị Ngọc thấy. Đêm đó là 12 giờ mấy à. Chị Ngọc bắt tiểu nên có đi ra sau nhà đi Lúc mở cửa nhà sau bước ra toilet đó Chị thấy má mình đang đứng lơm khôm chỗ hàng lưu Cái hàng lưu đó là chứa nước mưa để dành uống đó Hồi còn sống bà kỹ dữ lắm Đậy bao đậy bọc rồi mới đậy nắp lại cho kính Lúc nào chị Ngọc mới kêu một tiếng má Thì bảo biến mất tiêu Chị Ngọc nói chị yêu bông vía Mà sao lúc đó hay nha Vẫn còn bình tĩnh hơn chị Út Không có xỉu Ráng đi tiểu mới quầy trở vô Lúc nào vô giường nằm mới thấy sợ nè Mới nghĩ những gì chị Út nói là thật Rồi mấy đêm sau Là bắt đầu nghe tiếng chổi dừa Quét nhà loạt sạc Nghe tiếng chén bát nồi son dĩa Nó kêu rỗn rãng Giống y như hồi trước bà má hay làm công chuyện vậy đó Riết rồi chuyện Ngọc với chị Út quá sợ muốn chết luôn Tới ban ngày mà cũng sợ ma nữa Sợ thấy bà lần nữa Chắc có nước chết quá mai là có anh Út đàn ông ở trong nhà Chứ không hai bà chị bỏ qua hàng xóm ở luôn à Chị Ngọc mới đem những chuyện đó Kể cho chị hai chị ba nghe Mấy chị em mới ráp nhau nói Không lẽ bà chưa đi nữa Bữa hổn nhập về nói là vô nhà được Thăm nhà ít hôm là đi rồi Mà sao vợ còn ở đây nữa Cứ lục lội xuất hiện hoài vậy đó Làm con cái sợ Kiểu vậy sao sống Vậy là mấy chị em Lại đi kiếm ông thầy Tức là cái ông bữa giúp hồn bà vô nhà được đó Ông nghe kể Ông không có cần coi luôn Khẳng định là bà vẫn chưa đi được Ông nói là phải làm thêm lễ nữa Để mở đường cho bà đi Chứ không thôi á, Thì bà vẫn còn dư dấn hoài à Mà hể còn dướng á, là còn quay lại Không phải để hại gì mà là vì chưa dứt ra được thôi Nghe vậy nên mấy chị em cũng gom góp tiền Chuẩn bị theo đúng những gì ông dặn Từ ngày giờ cho tới đồ cúng Ông dám sai sót một cái gì hết Ai cũng sợ chỉ cần sai một chút thôi là lại như lần trước nữa thì khổ Tới buổi lễ Ông thầy kêu chị Ngọc ngồi để cho bà nhập vô Bà về bà nói xin lỗi mấy đứa con Nói bà đi rồi sợ mấy đứa con không có dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng Để dơ giấy hàng xóm người ta cười Với hội đó bà sống khó quá đi Giờ bà ái nái Muốn ở lại để giữ nhà cho mấy đứa con Bà xin lỗi mấy đứa con Kêu đừng có buồn giận bà Ở nhà vậy chứ bà có hại gì ai đâu Nghe tới đó là mấy chị em khóc nót lên Vì thật ra ai cũng hiểu Lúc sống bà khó thiệt Khó từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn Làm cái gì cũng bị la bị rầy Nhiều khi con cháu cũng ấm ức trong lòng lắm Mà không dám nói Bây giờ bà nói ra vậy đó Tự nhiên ai cũng thấy thương bà nhiều hơn giận Ban đầu ông thầy khuyên bà đi đi Về được nhà Thăm được con cái Vậy là yên tâm rồi Sau đó ổng kêu mấy người con lần lượt lại nói chuyện với bà Nói cho bà yên tâm Nói là tụi con sống được Không bỏ bê nhau Không có làm điều gì sai trái đâu Rồi xin bà cứ đi cho nhẹ Từng người một nói Mà nói tới đâu là nước mắt rớt ra tới đó Có người còn xin lỗi bà vì những lúc cãi lại Những lúc làm bà buồn Nói ra hết những gì trước giờ giấu trong lòng Bà nghe mọi người nói bà cũng khóc Mà cái kiểu khóc của người già, nghe nó nghẹn lắm. Rồi bà mới nói một câu mà sau này nè, ai cũng nhớ hoài. Bà nói chứ, Tao biết tụi bay khổ, tao cũng sai nhiều rồi. Thôi giờ nghe lời thầy, nghe lời tụi mày tao đi. Tụi mày ở lại ráng sống cho đàng hoàng nha. Đừng có như tao hồi trước nghe không? Câu đó nghe xong là không ai chịu nổi nữa, bà khóc đồng loạt hết trơn luôn. Ông thầy thấy vậy mới tiếp tục làm lễ Lúc đó chuyện Ngọc bắt đầu trung nhẹ lại Rồi từ từ liệm đi Ngã xuống Y như lần trước vậy Ông thầy ngồi thêm lúc Rồi mới nói là xong rồi Bà đi được rồi Từ giờ sẽ không còn về nữa đâu Kêu cả nhà yên tâm đi Nghe câu đó ai cũng vừa nhẹ nhõm Mà vừa thấy trống trải Kiểu như biết mẹ mình đi là tốt rồi Nhưng mà trong lòng vẫn thấy thiếu thiếu Sau buổi đó Khi tỉnh lại thì chị Ngọc Không còn biết gì hết Nhưng quả thật là không còn ai mơ thấy bà nữa Cũng không còn những hiện tượng lạ trong nhà Mọi thứ trở lại bình thường Mà cái bình thường đó Làm cho ai cũng thấy yên tâm hơn trước rất nhiều Chị Ngọc nói Nhiều khi ngồi ăn cơm Tự nhiên nhớ lại cái cảnh Bà ngồi bóc cơm ăn trong giấc mơ Thấy xót vô cùng cái thương nữa Rồi tự nhắc nhau là lúc còn sống Nếu ai cũng chịu nhịn chút Chịu hiểu nhau chút Thì có khi đã khác rồi Còn cái chuyện kêu nhầm thầy dõm lúc trước đó Sau này nghĩ lại ai cũng thấy sợ Tại vì chỉ một chút sai thôi Là mọi thứ có thể đi lệch hết Không phải chuyện giỡn đâu Cũng từ đó mà trong nhà không ai dám Tùy tiện đi coi thầy nữa Cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ Tìm hiểu rõ ràng Không có phải nghe ai nói sao làm vậy đâu Câu chuyện của má chị Ngọc tới đó Là coi như khép lại Nhưng mà cái dư âm thì còn lâu lắm mới hết